Bọn họ à, đã chết rồi, từ dương nói, sắc mặt nữ nhân kia trong nháy mắt liền trở nên có chút ngây thơ, hai người kia chính là tu giả nguyên anh kỳ, cư nhiên đã chết sao, đúng lúc này, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa, thi thể của hai tu giả nguyên anh kỳ này, thi thể vẫn còn ấm, máu vẫn chảy. Lúc này, nữ nhân kia cũng phát hiện, vết thương trên người nàng, cư nhiên cũng toàn bộ tốt lên. Cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân, nữ nhân kia vội vàng quỳ trên mặt đất cảm tạ nói. Tuy rằng nàng cũng không rõ, vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngẫm lại, cũng chỉ có người trước mặt này có thể cứu nàng. Ngươi không cần cảm ơn ta, hiện tại ngươi không sao, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, cũng có thể tự mình đi nơi mình muốn đi, những thứ này ta đều không miễn cuong từ dương nói, sau đó liền đi tới, không có chút ý tứ quản nữ nhân này. Vừa lúc đó, những tù giả kim đan kỳ này, đều hái đại lượng linh dược cho từ dương. Hiện nhiên là vừa rồi nhìn thấy Từ Dương một chiêu liền miểu sát ngay cả tu giả Nguyên Anh Kỳ, đã xác nhận là một lão tiền bối tương đối lợi hại. Một lão tiền bối lợi hại như vậy, đương nhiên không cần phải lừa bọn họ Kim Đan Kỳ nói dỡn, Cho nên, tuy rằng trong lòng vẫn là phi thường nghi hoặc Từ Dương cầm mấy thứ này rốt cuộc là muốn làm gì, thế nhưng bọn họ vẫn đi hái không ít cỏ dại cho Từ Dương. Từ Dương cũng nói chuyện tính toán, chỉ cần những thứ này Kim Đan Kỳ tu giả cho Từ Dương đủ linh dược, Từ Dương liền cho những người này đan dược. Những người này thật sự lấy được đan dược, càng là vẻ mặt hưng phấn. Đi hái linh dược. Từ Dương nhìn linh dược chất đống như núi bên cạnh mình, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, những linh dược này nếu viết sách toàn bộ luyện chế thành đan dược mà nói, lại có thể để cho Thiên Lam Tông một lượng lớn đệ tử tăng lên tu vi. Tại thời điểm này, ở một nơi khác, trong một căn phòng trang nghiêm, có một kệ màu đen dựa vào tường, phía trên giá một đám trong suốt trong suốt, có một người đầu tảng đá tròn trịa lớn như vậy, chỉnh tề đặt ở bên trong ô nhỏ trên kệ, những thứ này đều là mệnh châu tử mỗi một cái mệnh châu một đầu khác, đều là một cái nhận mệnh. Mệnh châu lượng đường, đại biểu cho nhân sinh phi thường thịnh vượng, không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, mà mệnh châu ở ảm đạm xuống, liền đại biểu cho người kia, sinh bệnh gặp phải uy hiếp trọng đại, tỉ như tố giả trọng thương. Nhưng mà, còn có một loại tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu như mệnh châu vỡ vụn Như vậy tu giả đã thần hồn tận diệt, tu giả đã tử vong, một lão đầu tóc bạc trắng, nhìn hai viên mệnh châu bị nghiền nát, vẻ mặt hàn ý. Sao lại như vậy, không phải đã vặn vô nhất thất sao? Bỗng nhiên, hắn phẫn nộ gầm thét một tiếng, cả người đều tức giận run rẩy Một đôi bàn tay to, hung hăng nện lên một cái bàn gỗ đàn hương, bàn phốc một tiếng, liền hóa thành bột mịn. Hai tu giả nguyên anh kỳ, vài giây trước, vẫn là hảo hảo có thể ngắn ngủi vài giây thời gian, mệnh châu của hai tu giả Nguyên Anh kỳ này trong nháy mắt vỡ vụn, xảy ra tình huống như vậy, vậy chỉ có một loại khả năng, hai tu giả Nguyên Anh kỳ kia đều đã tử vong. Tu giả một khi chết, mất đi tính mạng, mệnh châu mới có thể nghiền nát, hóa thành một đống bột đá bình thường. Cái này, hai tu giả Nguyên Anh kỳ, bất kể là ở địa phương nào, đều là cường giả, làm sao lại đột nhiên cứ như vậy tử vong, cái này chỉ sợ là có ẩn tình gì. Ở bên cạnh lão giả Quý thái có chút run rẩy nói, hắn cũng không có gặp qua tình huống như vậy, hai cái nguyên anh kỳ tu giả, nói chết liền chết, điều này làm cho hắn không thể tin được. Làm sao vậy? Bọn họ, nếu không có tử vong, vì sao Mệnh Châu của bọn họ đều bị nghiền nát, lão giả trên mặt có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên cũng hy vọng chuyện này không phải bởi vì hai tu giả nguyên anh kỳ kia đã chết, mà chỉ là Mệnh Châu xuất hiện vấn đề. Thế nhưng, loại khả năng này, cơ bản không có. Dù sao... Mệnh Châu từ khi sinh ra đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, xuất hiện qua cái gì ngoài ý muốn. Cái này, chẳng lẽ là người bên kia cứu nữ nhân kia sao, quý thái đoán được, trên mặt lão giả, âm tình bất định, bỗng nhiên, hắn nói. Người đi vào trong rừng rộng kia xem, rớt cuộc là ai làm. Mặc kệ như thế nào, dám giết người của thị huyết hội chúng ta, nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Giọng nói trầm thấp của lão già ẩn chứa lừa giận. Ở trong rừng rậm, Từ Dương nhìn một cái phía trên phương xa, sắc mặt kinh hỉ. Bởi vì, hắn ở trên ngọn núi kia, cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn, khí tức này là một loại yêu thú, yêu thú này huyết dịch có thể luyện chế trúc cơ đan. Tuy rằng lại nói ra có chút buồn cười, nhưng sự tình chính là như vậy, Từ Dương đối với những thứ khác đều không cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn trúc cơ đan lại có một loại hứng thú vựng bình. Hắn muốn xây dựng cơ sở. Mà trúc cơ đan, là loại đan dược duy nhất có thể phụ trợ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Trong thời gian mười vạn năm, tuy rằng trúc cơ đan hắn ăn đều có thể chất thành một ngọn núi. Thế nhưng, hắn vẫn là không có hết hy vọng, chỉ cần là gặp phải có thể luyện chế trúc cơ đan tài liệu, hắn đều sẽ hái sau đó luyện chế trúc cơ đan. Đi, trên ngọn núi kia có thứ ta muốn, đều đi theo ta, tự dương tâm tình vẫn phi thường ổn định, cư nhân thoáng có chức kích độc. Những người khác nghe giọng điệu kích động này của Từ Dương, liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút kích động. Theo quan điểm của bọn họ mà nói, đó nhất định là bảo bối có thể kích thích đại gia hỏa Từ Dương. Tất cả mọi người hưng phấn đi theo phía sau Từ Dương. Sau vài phút trong rừng rậm, bọn họ nhìn thấy Từ Dương vẻ mặt kích động rơi vào bên cạnh một yêu thú, ánh mắt nhìn yêu thú kia càng là biến thái. Yêu thú này, toàn thân đen kịt, hình thể chỉ lớn như nửa người. Bên cạnh miệng, sinh ra đôi răng nanh thật dài này. Yêu thú này cũng không cường đại chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, có thể nói, bọn họ tùy tiện tìm một người đi ra, đều có thể dễ dàng tiêu diệt yêu thú này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Tử Dương vốt cuộc đang giở trò gì. Lăng Thanh Xu, yêu thú này, ta liền giao cho người bảo quản, nhớ kỹ, đừng để nó chết, Tử Dương bình tĩnh tâm tình kích động của mình một chút, nói, sở dĩ không thể để cho yêu thú này chết là bởi vì, huyết dịch của yêu thú này chỉ có thể ở trong trạng thái tươi mới có tác dụng. Nếu yêu thú này chết, quyết dịch sẽ mất đi dược hiệu trong một canh giờ lăng thanh du ngơ ngác gật đầu có chức khó hiểu chẳng lẽ quái vật tầm thường này là thần thú sao lăng thanh du nhớ rõ từ lão tổ lần trước trở đến vân thú cũng không có kích động như vậy nhưng mà từ lão tổ làm việc đều là tuyệt đối chính xác lăng thanh du cũng không có nói cái gì chỉ nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu kiên định nói từ lão tổ yên tâm đi từ dương gật gật đầu lăng thanh du làm việc Hắn tự nhiên là yên tâm đi Đúng lúc này Bỗng nhiên Tử Dương nghe được trên bầu trời Một đạo phá không xẹt qua Ngừng đầu nhìn Một tu giảng nguyên ánh ngũ trọng Ở trên bầu trời Xẹt qua một đạo bạch tuyến Phảng phất như tầng mây Cực nhanh xẹt qua Sau đó người này chậm giải đáp xuống bên cạnh cái ao vừa rồi Người này là Bỗng nhiên Nữ nhân đi theo Tử Dương kinh hô ra tiếng Vẻ mặt sợ hãi Tử Dương nhíu mày Liên tưởng đến người này đi tới bên cạnh cái ao vừa rồi, Từ Dương nhất thời liền biết là chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? chẳng lẽ nói người quen hắn sao? Từ Dương nhàn nhạt, nhạt hỏi. trong con người nữ tử kia hiện lên một tê sợ hãi cùng cừu hận, cắn răng nói. cho dù hắn hóa thành cho bụi, ta cũng biết hắn là ai. là như vậy à? Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói. biểu tình không có một chút biến hóa. những chuyện này hắn thấy nhiều, hoặc là hận diệt môn, hoặc là thù giết cha. Dù sao cũng là các loại cửu hận Hắn sống quá lâu, cái gì chưa từng thấy qua Cho nên đối với những thứ này đã không còn hứng thú lắm Nữ nhân kia, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Từ Dương Có chút ngây thơ Nàng bởi vì Từ Dương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú Thật không ngờ, Từ Dương hình như không có hứng thú gì Nhưng mà, mặc kệ như thế nào Nàng vẫn tính toán nói tiếp Hiện tại toàn bộ gia tộc tử thương thảm trọng Tộc nhân còn lại cũng không biết phân tán đến nơi nào Gia tộc đã nguy kịch Vừa rồi thủ đoạn của Từ Dương khiếp sợ nàng, nàng cảm giác, Từ Dương có thể nhúng tay vào, gia tộc còn có một chút hy vọng. Người này, là người cùng một tổ chức sát thủ châu, tên hỗn đản ác quán mãn doanh, cả nhà ta, đều là do hắn giết, nói đến đây, trong mắt nữ nhân kia đã tràn đầy nước mắt. Quả nhiên là như vậy, Từ Dương gật gật đầu, nói. Hai người nguyên anh kỳ vừa rồi, cũng là tổ chức sát thủ kia đi, Từ Dương hỏi đúng vậy, nữ nhân kia gật gật đầu, trong lòng thoáng vui sướng lên, xem ra nàng thành công khiến cho Từ Dương hứng thú. nhưng mà ngay khi nàng cho rằng Từ Dương sẽ tiếp tục hỏi tiếp, Từ Dương liền cái gì cũng không nói. đối với chuyện này, có vẻ thở ơ. đúng lúc này, một đạo âm thanh phá không nổi lên, chỉ thấy ở phía trước bọn họ, bỗng nhiên hiện ra một người, mặc một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tràn đầy sát ý. ha ha, tốc độ chạy trốn của các người cũng quá chậm đi. Cư nhiên mới chạy đến nơi này, người kia nói, nhìn về phía mọi người từ dương, phẳng phất như đang nhìn cứu bị làm thịt, từ dương bình tĩnh lấy ra trái cây, dựa lưng vào một thân cây, nhã nhặn ăn trái. Lại có người giả vờ bức bách, từ dương cảm giác phi thường bất đắc dĩ, thế giới này, người muốn chết sao lại nhiều như vậy chứ? Nói một chút đi, rốt cuộc là ai làm, không cần mài rũa, đi ra quyết đấu tử với ta, ánh mắt của người kia đao qua trên người những tu giả kim đan kỳ này. Rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt chiếu lên người từ dương cùng nữ nhân kia. Bạch ngưng mi, ngươi quả nhiên chưa chết, quý thái cười lạnh nói. Trên mặt bạch ngưng lông mà hiện ra thần sắc sợ hãi, trốn ở phía sau từ dương, từ dương cau mày, có chút khó chịu bị bạch ngưng mi dùng làm lá chắn. Tuy rằng, người này đối với ta mà nói ngay cả phiền toái cũng không tính là, nhưng ta vẫn không hy vọng, bị người khác lợi dụng. Bạch ngưng mi xấu hổ đứng ra. Nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn tràn đầy sợ hãi. Ngươi là ai? Làm sao chỉ có tu vi luyện khí kỳ? Không đúng. Ngươi làm sao có thể chỉ có tu vi luyện khí kỳ? Ngươi bởi vì là che giấu tu vi của mình đi. Ha ha, ta tu vi cái gì đây cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta khuyên ngươi nhanh chóng cút đi. Lời nói của từ dương, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại mang theo sát ý khiến người ta hít thở không thông. Trên hai mà quý thái lộ ra ý cười gian trá, vẫy tay. Bỗng nhiên, không gian chung quanh một trận vận vẹo, nam tu giả Nguyên Anh Kỳ hiện lên chung quanh bọn họ, tu sĩ Kim Đan Kỳ vừa rồi tương đối bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy nam tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, lập tức hoảng sợ, lẫn nhau nghị luận rất nhiều. Có người đang tung bay trong gió bỗng khuỵu xuống đất vịt một cái, vừa nói vừa khóc. Chúng ta không có quan hệ gì với hắn, chúng ta bị hắn uy hiếp, đừng giết chúng ta. Đúng đúng đúng, những chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì chúng ta đều là bị hắn uy hiếp đến thái linh dược có hai người mở đầu làm tấm gương trong nháy mắt liền quy rạp xuống đất vừa rồi tu giả kim đan kỳ đi theo từ dương thế nhưng toàn bộ phản thủy bắt đầu nói xấu từ dương từ dương sững sờ nhìn một màn này khoé miệng giật giật những người này rốt cuộc là không tin hắn cỡ nào quý thái cũng thật không ngờ những thứ này kim đan kỳ tu giả dĩ nhiên nói quỳ liền quỳ không có một chút trung thành cùng can đảm hắn không biết chuyện những thứ này kim đan kỳ tu giả Căn bản cũng không phải là người của Từ Dương, chỉ là vì lợi ích, tùy tùy tiện tiện tạm thời tổ hợp cùng một chỗ người lạ mà thôi, một đám người cứ như vậy, đương nhiên nhìn chúng mạng nhỏ của mình. Ha ha, ta đột nhiên tò mò, người lấy đâu ra tự tin, vì cái gì, đều cho rằng có thể giết ta, Từ Dương nhạt nhạt nói, trên tay hắn còn cầm một trái cây màu đỏ ăn, hoàn toàn không để ý đến sáu tu giả nguyên anh kỳ này. Phẳng phất, hắn đối mặt, không phải là cường giả của sáu nguyên anh kỳ. Mà chỉ là sáu con ruồi. Từ lão, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Bạch ngưng mi chọc chọc từ dương, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Ta cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng ta biết, chuyện này tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì. Chẳng qua là chuyện của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể nghĩ ra. Từ dương kỳ thật một chút cũng không muốn quản chuyện này. Dù sao, chuyện này, thật sự cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn vì sao phải làm lá chán của người khác? thanh người khác giải quyết phiền toái thân thể bạch ngưng mi rung động trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp một hồi lâu sau nàng mới thấp giọng lầm bầm nói đúng vậy đây chỉ là chuyện của ta nếu là chuyện của ta ta sẽ không liên lụy đến các người cũng cảm ơn vừa rồi người đã cứu ta bạch ngưng mi nói xong liền hướng từ dương cúi chào một cái liền cất bước đi ra phía sau từ dương đi tới bên cạnh quý thái từ dương có chút ngây người Hắn vốn tưởng rằng bạch ngưng mi có lẽ sẽ cầu hắn cứu mạng gì đó, thật không ngờ bạch ngưng mi, cư nhiên không có hướng hắn cầu cứu. Có chút ý tư ha. Từ dương thấp giọng lầm bầm một chút, khóe miệng nở nụ cười, tiếp tục cầm giã quả gạm trên tay. Người đương nhiên chạy không thoát, không chỉ là người hử, hôm nay, tất cả các người đều phải chết ở chỗ này, khóe miệng quý thái lộ ra nụ cười khát máu, một đôi con người âm tả áp quét tới trên mặt từ dương. Ngoại trừ từ dương. Những người khác đều là tu vi kim đan kỳ, chỉ có tử dương, là tu vi luyện khí kỳ, chỉ là, quý thái nếu thật sự tin tưởng tu vi của tử dương chỉ là luyện khí kỳ mà nói, thì hắn là một tên ngốc lộ liễu. Quý thái đi tới trước mặt tử dương, một đôi mắt đảo qua trên mặt tử dương, hỏi. Hai người kia, là người giết bọn họ. Quý thái nói hai người kia, tự nhiên chính là hai tu giả nguyên anh kỳ vừa rồi bị tử dương miểu sát, tử dương tự nhiên cũng biết ý tứ của quý thái, gật gật đầu thành nhiên nói. Đúng vậy, chính là ta giết bọn họ, làm sao vậy? Trong con người quý thái hiện lên thần sắc kinh ngạc, cười lạnh một tiếng. Ngươi còn rất có lá gan, lại dám thừa nhận, ta còn tưởng rằng ngươi không dám thừa nhận. Nói xong, linh khí quý thái bắt đầu quanh quần bên cạnh Từ Dương, dò xét tu vi của Từ Dương. Quý thái cho rằng, tu vi của Từ Dương hẳn là nguyên anh tam trọng hoặc là nguyên anh bốn tầng gì đó. Nhưng mà, thăm dò một hồi, Kết quả lại làm cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì tu vi của từ dương dĩ nhiên thật sự chỉ là luyện khí kỳ bình thường mà thôi. Cái này, trên mặt quý thái trở nên cổ quái, từ dương thật sự chỉ là một tu vi luyện khí kỳ, hắn không có thăm dò được bất kỳ sự khác thường nào. Vậy điều này cũng đại biểu, từ dương hoặc là thật sự chỉ là tu vi luyện khí kỳ, hoặc là tu vi từ dương mạnh hơn hắn một màng lớn, thực lực của hắn còn không cách nào dò xét rõ ràng tu vi từ dương rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, điều này làm sao có thể, hắn là nguyên anh kỳ trung hậu kỳ, chỉ cần đối phương là tu giả nguyên anh kỳ, hắn có thể thăm dò ra tu vi của đối phương, nếu hắn đều không cách nào dò xét rõ ràng tu vi ẩn dấu của từ dương, như vậy cũng đại biểu cho từ dương là một lão quái vật động thiên kỳ. Nhưng tu giả động thiên kỳ, nhưng lão quái vật của truyền thuyết tông môn, như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, bỗng nhiên, trong đầu quý thái hiện lên một ý nghĩ. Người thật sự chỉ có tu vi luyện khí kỳ, quý thái mặt lạnh hỏi, đồng thời ánh mắt bắn qua bốn phía. Ta thật sự chỉ là tu vi luyện khí kỳ, làm sao vậy? Từ dương hỏi. Hừ, các người vừa rồi có phải có một tu giả nguyên anh kỳ hay không? Hiện tại hắn chạy rồi, quý thái hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Vừa rồi quả thật có một lão đầu nguyên anh kỳ, bất quá hiện tại không còn, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Từ dương hỏi. Hắn đi đâu đó, quý thái phẫn hận nói, quả nhiên là hắn nghĩ như vậy, vừa rồi giết hai tu giả nguyên anh kỳ kia, đã chạy chối chết, lưu lại một từ dương ở đây mê hoặc hắn, kéo dài thời gian của hắn. Ngươi nói người kia, hắn đã chết từ dương thản nhiên nói. Hừ, ngươi không nói đúng không, nếu ngươi không nói, như vậy ngươi là có thể đi chết. Quý thái đã không còn kiên nhẫn gì nữa. Hắn tới đây là tới tìm hung thủ sát hại hai nguyên anh kỳ bọn họ, hắn ở chỗ này kéo dài một phút, hung thủ liền chạy xa hơn, càng thêm khó bắt được. Tạm biệt, ngươi có thể chết. Bỗng nhiên, quý thái đột nhiên rút ra một thanh đoạn kiếm màu đen quanh quần, đâm về phía tử dương, mô quang tử dương chợt trở nên lạnh lẽo, bàn tay to đột nhiên vung ra, bắt lấy tiểu đao đâm tới. Nhất thời, đoạn kiếm màu đen vừa rồi còn thế công sắc bén, trong nháy mắt đình trệ, không cách nào di động mảy may cái này. Quý Thái có chút ngây thơ, hắn cảm giác đoạn kiếm, phẳng phất như đâm vào khối sắt kiên cố vết thương, không cách nào di động mảy may. Thế nhưng, người nắm đoạn kiếm của hắn, rõ ràng là một luyện khí kỳ. Bỗng nhiên, hắn hoảng sợ ngừng đầu, nhìn về phía Tử Dương, nói. Người, không phải luyện khí kỳ. Tử Dương cười nhạo một tiếng, tay nhéo một cái, đoạn kiếm kia, trong nháy mắt hóa thành bột mình. Người nói sai rồi. Ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, từ dương nói xong, một cái đạp ra, bài sơn đảo hài linh khí không thức lưu tình rơi vào trên người quý thái. Những linh khí này, một mình một sợi, đều phi thường yếu, nhẹ nhàng, thực sự luyện khí kỳ linh khí, nhưng mà, số lượng lại phi thường nhiều. Khi số lượng đủ tập hợp cùng một chỗ, xảy ra biến chất, quý thái trực tiếp bị từ dương một cước này, đạp bay ra ngoài, bay đại khái mấy ngàn thước, sau đó oanh một tiếng đập vào bên trong một ngọn núi. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, một khói bụi cuồn cuộn, cả bầu trời đều là bụi mù. Tu giả nguyên anh kỳ ở bên cạnh, trong nháy mắt hóa đá, quỳ thái, sao lại chết, ngay cả một kích cũng không có kiên trì được. Phật! Một tu giả nguyên anh kỳ, trong nháy mắt đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, có một người dẫn đầu, mấy tu giả nguyên anh kỳ khác, cũng quỳ xuống. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, vừa rồi quỳ thái ngay cả một kích cũng không có chống đỡ nổi đã bị đánh treo. Hiển nhiên, Từ Dương muốn giết mấy người bọn họ Cũng chính là vấn đề một cước Từ Dương nhìn những người này đau khổ cầu xin Bình tĩnh ăn mấy trái cây Nói Được rồi, nếu các người đều biết sai rồi Cũng đều cầu xin tha thứ Ta liền thả các người đi Kỳ thật, Từ Dương cũng không phải là một người ham giết người Có thể không giết người thì không giết người Nhưng cái tu chân giới này lộn sộn quá Cá lớn mướt cá bé Tiểu ngư lon xon tôm lon nuot Kỳ luyện khí nhỏ nhỏ này của hắn Luôn bị một ít người tâm mang bất chính nhìn chăm chăm, không có biện pháp, Từ Dương cũng chỉ có thể xuất ra một chút thủ đoạn, giáo dục giáo dục những người này, tuy rằng hắn là luyện khí kỳ, nhưng hắn không phải là một luyện khí kỳ bình thường, ai đến chọc hắn thì phải chết. Những tù giả nguyên anh kỳ nghe lời này của Từ Dương, như là đại xá, liên tục dập đầu, nhanh như chớp chạy trốn, bạch ngưng mi còn có chút mơ hồ, vừa rồi hắn định liều chết, nhưng chỉ trong một phút, thế cục đã thay đổi chóng mặt. Quy thái bị từ dương một cước đá bay mấy ngàn thước, nện vào trong núi, phòng trừng chất ngay cả cạn bã cũng không còn, mà mấy tu giả nguyên anh kỳ khác, cũng toàn bộ đều chạy trốn, nàng an toàn. Đại nhân, cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân, bạch ngương mi cũng quỷ rào trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Muốn nói hiện tại, ai càng bối rối, chính là những tu giả kim đan kỳ vừa rồi gặp gió sai lái, không chút do dự liền đem từ dương bán đi. Đại nhân, tha mạng à trong đó một tu giả kim đan kỳ run rẩy nói ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tử dương phảng phất như đang nhìn một ác ma tử dương nhìn những người này một cái nói các ngươi đi đi ta không tìm các ngươi phiền toái các ngươi cũng không cần đi theo ta những tu giả kim đan kỳ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm thế nhưng khi bọn họ bỗng nhiên muốn rời đi mới nhớ tới một vấn đề bọn họ chỉ là một tu giả kim đan kỳ mà thôi rời khỏi tử dương bảo hộ ở trong rừng rậm này mà đi lại cơ hồ là phải chết không thể nghi ngờ. Cái này, không nên đuổi chúng ta đi, nếu không, chúng ta sẽ chết. Các tư sĩ thời kỳ kim đan bắt đầu khóc lóc kể lể. Các người chết không chết, liên quan gì đến ta, Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói, trong lòng cười lạnh. Tuy rằng Từ Dương không so đo những người này vừa rồi gặp gió sai bánh, ánh mắt cũng không chớp liền đem hắn bán đi, thế nhưng những người này còn muốn ở lại bên cạnh hắn tìm nơi ẩn náu, xin nhân nói mộng. Mau lên! Cho người ba hơi thở, màu biến mất ở trước mặt ta, người nếu không biến mất ở trước mặt ta, ta liền làm cho người biến mất trên đời. Trên mặt từ dương vẫn là một bộ biểu tình lạnh nhạt, chỉ là trên tay hội tụ một đoàn linh khí, phẳng phất những tu giả kim đan kỳ này không rời đi, một giây sau từ dương sẽ đưa bọn họ đi gặp trên vương. Những tu giả kim đan kỳ nhất thời vong hồn đều xuất hiện, tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng vẫn là lòng bàn chân bôi dầu rất nhanh trượt đi, từ dương xoay người, nhìn bạch ngưng mi, có chút đau đầu đối với loại người đến tìm phiền toái cho mình từ dương kỳ thật tuyệt đối không hoan nghênh nhưng ngẫm lại bạch ngưng mi này cũng không tệ lắm ít nhất vừa rồi không có chủ động đem phiền toái kéo ở trên người hắn ngươi vẫn là nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi từ dương hỏi nếu đã giúp người rồi còn thấy bạch ngưng mi tương đối thuận mắt vậy giúp người đến cùng đi cái gì bạch ngưng mi còn có chút không có phản ứng kịp nghi hoặc hỏi Ta hỏi ngươi, những người vừa rồi ngươi có biết không, bọn họ đến đây làm gì, tại sao lại đến giết ngươi? Từ dương sở sở chán, hỏi, bạch ngưng mi mở mình nghe xong, sau đó sắc mặt dần dần trở lên kinh hủy. Từ dương hỏi nàng một câu hỏi như vậy, là ý định giúp đỡ nàng sao? Vừa rồi từ dương bày ra thực lực, làm cho bạch ngưng mi cảm thấy, nếu từ dương hỗ trợ giúp hắn mà nói, ngôi nhà của nàng liền có cứu, sau đó, bạch ngưng mi bắt đầu kể lại, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mặt cưu hận cùng bi thương. Nhưng mà, từ dương nghe xong, lại cảm giác trong lòng có chút nặng nề, không biết là tư vị gì, Bạch Ngưng mi là người bị hại, nhưng mà, những người đến giết Bạch Ngưng My đều không phải là người xấu gì, chuyện này kỳ thật cùng mấy ngàn năm phát sinh ở quận Thiên Vũ có quan hệ. Năm đó, một đầu đồ, đồ án ma nhung nguoi đen giet bach ngung mi đeu khong phai la nguoi xau gi chuyen nay ky that cung may ngan nam phat sinh o quan thien vu co quan he nam đo mot đau đo an ma ac hung thú ma tu vi động thiên kỷ cuồng giao xuất thế, tùy ý hoành hành ở Thiên Vũ quận, vô số phàm nhân tu giả đều ở trên tay nó mất mạng, thế lực tông môn Thiên Vũ quận, không thể không liên hợp lại, cắn nút ma thiên cuồng giao nhưng bởi vì ma thiên cuồng giao thật sự là lợi hại, tử vong không ít nguyên anh hậu kỳ cao thủ đều không thể chống lại, cuối cùng vẫn là mấy cao thủ chuẩn động thiên cảnh hiến tế sinh mệnh, bộc phát ra lực lượng động thiên mới đem ma thiên cuồng giao phong ấn ở trong thiên dương sơn. Thiên dương sơn, dương khí tràn đầy, nhiệt độ nhiều năm duy trì hơn 50 độ, nơi nhiệt độ cao nhất, thậm chí có thể cao tới mấy ngàn độ, dương khí cường đại, có thể áp chế thành trí âm vật ma thiên cuồng giao. Hơn nữa, thiên dương sơn còn sừng giữ một cái thiên dương tông. Tất cả đệ tử đều là trí dương công pháp tu luyện, tôn môn này cũng tong năm đó thành lập, mục đích chỉ có một, đoi đời trong coi thiên dương sơn, bảo đảm yêu thú vẫn phong ấn trong thiên dương sơn. Nhưng mà, hiện tại, phong ấn buông lòng, cần máu của trí dương chi nhân, tu bổ phong ấn, bảo đảm hung thú sẽ không chạy thoát. Bà thiên cuồng giao vị phong ấn ngàn năm, oán niệm sâu nặng, yêu thú một khi chạy ra, tu vi động thiên cảnh giới, không người nào có thể ngăn cản, cả thiên vũ quận đều đem sinh lên đầu thán. Cho nên, thiên dương tông cùng các thế lực khác của thiên vũ quận, khắp nơi bắt người huyết thống trí dương, thu thập huyết mạch trí dương, tăng cường phong ấn, bách ra bởi vì huyết mạch quan hệ, cả nhà đều là trí dương huyết mạch, cho nên, trong một đêm, mấy trăm người chết oan uổng. Chỉ có hơn 10 người, bởi vì các loại quan hệ, may mắn thoát khỏi một kiếp, nhưng vẫn như cũ gặp phải toàn bộ thiên võ quận đại thế lực đổi giết. Thì hơn mười là như vậy, từ dương lâm vào chồng quan đai the luc đuoi giet thi chuyện này kỳ thật không thể nói là ai đúng ai sai trên thế giới này không có đúng sai chỉ có mạnh hay yếu thế lực lớn của thiên vũ quận lo lắng chính là toàn bộ thiên vũ quận giết mấy trăm người có thể cứu hàng ngàn vạn người tự nhiên là giết không chút đương tay không chút áy náy về phần trí dương huyết mạch những người này vì mạng nhỏ của mình tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị giết chóc cũng là có thể lý giải đại nhân người xem bạch gia chúng ta còn đường sống sao bạch ngưng mi thấp giọng hỏi Từ dương cúi đầu trầm tư một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói. Yên tâm, ta có thể bảo vệ bạch gia các người bình an, từ dương vẫn là một bộ biểu tình lạnh nhạt, nhìn qua hết thảy đều là đương nhiên như vậy. Nhưng mà, đây là cả thiên võ quận đô nhân, muốn giết bạch gia chúng ta, bạch ngưng mi nói tới đây, lại cúi đầu, từ dương lại cười nhạt một tiếng, nói. Yên tâm đi, một cái thiên vũ quận, ta còn không sợ. Nghe từ dương hào ngôn tráng ngữ, bạch ngương minh ngần người. Ngay cả thiên vũ quận cũng không để vào mắt, vị tiền bối này rốt cuộc là cường đại cỡ nào, kỳ thật, ở trong mắt từ dương, toàn bộ thiên vũ quận, tuy rằng nghe có vẻ rất nhiều, nhưng mà, cũng bất quá chỉ là mấy đại tông môn, sau đó mấy chục tu giả nguyên anh kỳ mà thôi. Tu giả nguyên anh kỳ, mà kệ đến bao nhiêu, từ dương đều có thể miểu sát, cho nên, đối với từ dương mà nói, một thiên vũ quận thật sự không tính là cái gì. Cám ơn đại nhân, đại nhân đại ân đại đức như thế, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp. Bạch ngưng, mi kích động một trận, thật muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm giác phẳng phất như bị một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm, quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt giống như muốn giết người của Lăng Thanh Du. Điều này, Bạch ngưng mi nuốt hết những lời nói bên miệng. Từ dương nhìn Lăng Thanh Du một chút, cũng không nói gì. Được rồi, chuyện này, chờ chúng ta đi ra ngoài rồi nói sao. Ngư Tam Nương, nói cái kia tuyệt thế linh dược, cũng không biết ở địa phương nào, đang đi tìm xem đi, Từ Dương nhíu mày, nói, đến bây giờ, Từ Dương còn chưa thấy cái bóng tuyệt thế linh dược kia. Duy nhất thu hoạch, chính là một đống sắp tới phiền toái, cùng có thể luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Ở trong rừng rầm, tìm kiếm khoảng 2 ngày, Từ Dương rốt cục ở trong một cái động hắc ám tìm được dược liệu tuyệt thế mà Ngư Tam Nương nói. Khi nhìn thấy tuyệt thế linh dược này tử dương cảm thấy chuyến đi này thật lãng phí thời gian thứ này cứ nhiên chỉ là có thể cố hóa kim đan linh cố đan thảo cố đan thảo có thể làm cho kim đan của kim đan kỳ tu giả cứng hơn và trở nên không thể phá một cái kim đan cố hóa tu giả chiến đấu là bình thường kim đan kỳ tu giả gấp mấy lần nhưng mà bởi vì kim đan cố hóa muốn toái đan hóa anh sẽ không có khả năng đây có lẽ đối với những kim đan kỳ khác mà nói là tuyệt thế linh dược nhưng đối với tử dương mà nói cái này chẳng khác nào là độc dược Đi thôi, cư nhiên là cái này, từ dương thất vọng lắc đầu, nói. Phải uồng công một chuyến, cái gì chỗ tốt cũng không có vớt được, còn gặp phải một phiền toái. từ dương cảm thấy có chút buồn bực. Sau khi đi ra khỏi rừng rậm, từ dương hỏi bạch Ngưng mi. Đúng rồi, ngươi còn lại tục nhân ở địa phương nào, đi tìm bọn họ đi, ta dẫn bọn họ đi thiên lam tông. Vâng, đại nhân, cả thiên vũ quận, đều không có chỗ đứng của chúng ta, cho nên... Tông nhân còn lại của Bạch gia trốn ở Tề Châu, Bạch Ngưng Mi nhất thời kinh hỉ nói. Tề Châu. Từ Dương sửng sốt, cười khổ một chút, xem ra bọn họ thật sự có duyên phận. Đại nhân, có vấn đề gì không? Bạch Ngưng Mi nhìn gương mặt dần dần quái dị của Từ Dương, cao thỏm hỏi. Không sao, chỉ là thật trùng hợp, ta cũng là Tề Châu tới, vậy chúng ta đi Tề Châu đi." Từ Dương ngắc đầu. Trong một ngọn núi lớn ở Tế Châu, Từ Dương tìm được tộc nhân còn lại của Bạch Gia. Lúc nhìn thấy những người này, Từ Dương quả thực không thể tin được, quá thảm, những người này rõ ràng là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, đều biến thành khất cái. Một thân y phục vừa rách vừa nát, toàn thân đều tản mát ra một cỗ mùi chua. Bộ dáng này, nói là kim đan kỳ tu giả không ai tin tưởng, nói bọn họ là khất cái, phòng trừng có không ít người đều tán thành. Tiểu mi. Ngươi sao một đi mười mấy ngày, đều không có một tin tức, lại dọa chúng ta muốn chết. Khi Từ Dương cùng Bạch Mi đi vào bọn họ, một lão giả tóc bạc trắng nhất thời kinh hỉ nghênh đón, Từ Dương nhìn về phía người này, có tu vi kim đan kỳ hậu kỳ, tuy rằng tương đối nghèo túng, thế nhưng vẫn có thể thấy được, trên người có một loại ngạo khí thượng vị giả. Đại bá, cháu không sao, khiến người lo lắng. Bạch Ngưng Mi lộ ra nụ cười sáng ngạn, nói, đúng lúc này, lão bá tóc bạc trắng kia đem ánh mắt chiếu lên người tử dương người là ai tới nơi này làm gì ánh mắt kia phảng phất như một con chuột tràn ngập hoảng sợ loè lên bất định nhìn tử dương đại bá hắn là ân nhân cứu mạng của cháu mạng của cháu là do hắn cứu không có hắn đại bá sẽ không nhìn thấy cháu lần này đến đây chính là đến cứu chúng ta bạch ngưng mi vội vàng giải thích sau đó lại hướng về phía tử dương nói hắn là đại bá của ta hiện tại là tộc trưởng Bạch Gia. Từ dương gật gật đầu, nhìn về phía sau, mười mấy tu giả kim đan kỳ, chán trưởng ngồi trên mặt đất, tràn ngập khí tức bi thương, từ dương nhìn ta những người này, nghĩ đến, đây chính là toàn bộ tộc nhân Bạch Gia. Tiểu mi à, người nói chính là thật. Bạch Gia tộc trưởng Bạch Bá đau cười khổ một chút hỏi. Đương nhiên là thật, hắn tên là từ dương, rất lợi hại, cô nương bên kia tên là Lăng Thanh Xu, là Tông Chủ Thiên Lam Tông bọn họ đến cứu chúng ta đại bá chúng ta được cứu bạch ngưng mi có vẻ phi thường cao hứng bạch bá đao nhìn lướt qua từ dương uống lang thanh su lắc đầu đi tới bên cạnh từ dương nói đại nhân cảm ơn ngươi đã cứu bạch ngưng mi nhưng mà bạch xa chúng ta gặp phải phiền toái tương đối lớn vẫn là không nên liên lụy đến đại nhân tốt các người vẫn nên đi thôi từ dương dương mắt thản nhiên nói Bạch ra các người gặp phải phiền toái gì ta tự nhiên là biết, không phải là một thiên vũ quận sao, có gì vậy, lời nói của từ dương, nghe qua nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem thiên vũ quận để vào mắt, bạch bá đao không khỏi há to miệng, không thể tin được nhìn từ dương, không phải chỉ là một quận thiên vũ sao. Phải biết rằng, thiên vũ quận là một khu vực lớn, bao gồm mấy đại tông môn, vô số nguyên anh kỳ tu giả, thế nhưng, vừa rồi hắn nghe được cái gì, từ dương cư nhiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu, không phải là một thiên vũ quận sao. Lời này quả thực cuồng đến mức không có biên giới. Ta nhìn tu vi của tử dương cùng lang thanh du, lang thanh du rõ ràng, chỉ là một cái kim đan kỳ. Kim đan kỳ tu vi, bọn họ bạch ra coi như là nghèo túng đến mức này, còn có mười mấy tu giả kim đan kỳ. Về phần tu vi của tử dương, thoạt nhìn chỉ là luyện khí kỳ. Đương nhiên, bạch bá đao sẽ không ngốc, tự nhiên biết tu vi của tử dương không phải là luyện khí kỳ, nhưng mà, theo hắn thấy, tử dương coi như là mạnh hơn nữa cũng sẽ không phải tu vi nguyên anh kỳ, nhất là nói quả cho bọn họ che chở, vẫn là không được. Cái này, cảm ơn ý tốt của các ngươi, chỉ là chuyện bạch sa chúng ta, do bạch sa chúng ta tự mình gánh vác, sẽ không liên lụy đến những người khác, thái độ của bạch bá đao, tuy rằng phi thường cung kính, nhưng mà, còn không phải là chướng mắt từ dương sao, từ dương ngắt đầu, nói. Được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, từ dương nói xong. Xoay người rời đi, trứng mắt hắn ta, hắn ta cũng không rành, Bạch ngưng mi nhất thời nóng mắt, vừa định nói cái gì, một giây sau, lại không thấy bóng dáng tử dương, Bạch ngưng mi mặt cứng ngắc, quay đầu nhìn Bạch bá đao, nói. Đại bá, ngươi làm sao đuổi hắn đi? Nói xong, Bạch ngưng mi muốn khóc, thật vất vả mới có hy vọng, rồi lại nhìn Bạch bá đao tự tay dập tắt hy vọng. Ai, ngươi cũng không phải không biết. Bạch Sa, chúng ta đối mặt với thế lực lớn của cả thiên vũ quận, hai người bọn họ, có ích lợi gì, vẫn là không nên liên lụy bọn họ đi. Dừng một chút, lão giả kia lại nói. Hơn nữa, nếu chúng ta đi theo bọn họ, tìm kiếm cái gọi là che cho của bọn họ, chỉ sợ, chúng ta còn có thể bởi vì bại lộ không biết, để cho thế lực lớn của thiên vũ quận tìm được chúng ta. Nói như vậy, chúng ta liền hoàn toàn xong rồi. Bạch ngưng mi cười khổ một chút, liền đem đi theo từ dương thấy được hết thầy cùng bạch bá đao nói. Bạch bá đao nghe xong, trợn tròn mắt, thấp giọng lầm bầm nói. Nhiều như vậy, bọn họ có thể là lão tiền bối động thiên cảnh giới. Có thể miểu sát nguyên anh kỳ tu giả, nguyên anh hậu kỳ chỉ sợ không được. Hơn nữa, người ta là một lão tiền bối, cũng không phải cảnh ngốc, chuyện không nắm chắc, làm sao có thể khoai khoang khoác lác. Lần này, bạch ra hoàn toàn trợn tròn mắt, suy nghĩ một chút, bạch bá đao nói. Vậy ngươi đi nhìn xem. Có thể hay không vãn hồi đi. Bạch bá đao đang nói chuyện, tràn ngập sức lực không đủ, vô cường giả cấp chuyển thuyết động thiên cảnh đến che chở bạch gia phiêu diêu trong mưa gió, bạch gia bọn họ quả thực chính là phần ngôi tổ bốc khói xanh, nhưng mà, cư nhiên để cho hắn cự tuyệt, hiện tại hắn hối hận đến xanh ruột.